Lão đột nhiên nghĩ đến một chuyện có nên gã tử vận cho lôi cương hay không? Tử vận không còn sống được bao lâu nữa? Một ngày nào đó nếu nàng chết, tử gia sẽ không thể mượn sức một thiên tài như vậy. Không thể không nói tử thí là một vị tôn chủ tốt, cũng là một vị phụ thân tốt. Nữ nhi lão sắp chết đến nơi mà còn muốn mượn nữ nhi giúp lão lợi dụng một thiên tài chỉ có điều tử thí không biết được một chuyện tử vận mà chết thì chỉ càng làm tăng thêm hận thù của lôi cương với tử gia mà thôi lúc này phân thân hành hỏa đã ngưng tụ lại thành thánh khí viêm long nhất mạch trong cự chuột hắn vừa lĩnh ngộ được chiến kỹ truyền thừa đệ nhị của viêm long nhất mạch trong khoảnh khắc hắn gọi ra sấm sét thật ra khi trước lôi cương đối mặt với quân huy, nếu hắn vận dụng thánh khí viêm long nhất mạch thì đã không thê thảm đến vậy. chẳng qua thời gian quá cấp bách, lôi cương không kịp nghiên cứu kỹ viêm long chiến kỹ. lúc này hắn vừa vận dụng chiến kỹ truyền thừa đệ nhất đã cảm nhận được sức mạnh cường đại của viêm long nhất mạch. Đặc biệt phân thân hành hỏa của lôi cương đã đạt đến khả năng hỗn độn hỏa long lực lại có thể kết hợp với huyết mạch của hắn. Một đòn đánh ra càng cường đại hơn. Viêm Long nhất mạch, chiến kỷ truyền thừa đệ nhị tói hư không? Lúc này, lôi cương đang bị vây trong một không gian rực hỏa diễm trong suốt tựa như hắn đang lĩnh ngộ lôi đình vậy. Một con thần long dài vạn trượng lơ lửng trong không trung, một luồng khí cuồng bạo phát ra bốn phương tám hướng, khiến hắn khiếp sợ. Đột nhiên, con thần long vạn trượng trước mặt hóa thành một nam tử khôi ngô cao đến 10 trượng. Lôi Cương ngạc nhiên nhìn, người nam tử này chợt rút ra một thanh chùy khổng lồ. Ánh sáng từ cự chùy tỏa ra bốn phía, trên thân chùi có khắc rất nhiều hoa văn họa tiết một luồng khí tức đáng sợ từ thân chùi phát ra hai tay của nam tử khôi ngôn này chợt vỗ lên thanh cự chùi cả cự chùi dường như nháy mắt giật mình tỉnh giấc phát ra một tiếng rít gào như của mảnh thú hồng hoang rồi biến thành một con mảnh thú dài trăm trượng Con mảnh thú này điên cuồng cúng lấy người nam tử khôi ngô. Luồn ánh sáng chói mắt phát ra, trước mắt lôi cương xuất hiện một người nam tử mặc chiến giáp màu trắng cao đến 10 trượng. Trước ngực người này có một con mảnh thú đang há miệng rộng, đôi mắt nó như nhìn thấu linh hồn người. Lôi cương kinh hải. Truyền thừa, chiến kỷ đệ nhị tóe hư không? Nam tử khôi ngô chật gầm nhẹ. Một sức mạnh bạc núi từ hồng hoang phát ra. Cả người y vững chảy tựa như một ngọn núi khổng lồ. Dần dần tay phải y ngưng tụ thành quyền đánh về phía trước. Một quyền này khiến lôi cương nhìn tưởng chừng rất chậm nhưng kỳ thực lại nhanh đến mức hắn nhìn không rõ nổi. Không gian nháy mắt nát vụn. Thần trí lôi cương quay trở lại trong cơ thể Hít một hơi thật sâu Phân thân hành hỏa của lôi cương rời khỏi cự chùi Lơ lưỡng trong không trung Hắn nhìn tử thí đang kinh ngạc Nhìn hắn chầm chầm chất cao giọng nói Gia chủ tử gia Ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Tử thí vẫn đang mãi suy nghĩ Làm cách nào để trói buộc lôi cương vào tử gia nghe vậy Mỉm cười cao giọng nói Sao lại không đánh? Lúc này tự thí vương tay phải Một thanh thần khí xuất hiện Lão nhìn lôi cương đầy chiến ý cùng khí phát Lôi cương ngưng thần khẽ nhếch miệng cười nhạt Hai tay hắn chợt đánh vào cự chùi bên cạnh Rống Một tiếng rít gào của mảnh thú Từ hồng hoang vang vọng phía chân trời Một luồng khí tức hết sức mạnh mẽ điên cuồng phát ra các cường giả vô thượng giới khiếp sợ. tự thí đứng gần đó thiếu chút nữa bị tiếng rống giận này ép cho thất khiếu chảy máu. Lôi cương còn hoảng sợ hơn. Hắn biết được thanh cự trùy hóa thành mảnh thú sẽ rống lên nhưng không ngờ tan rống lại đáng sợ như vậy. Một con mảnh thú cao đến 50 trượng xuất hiện bên cạnh lôi cương. Đôi mắt đỏ như máu của nó nhìn hắn chầm chầm Lôi cương cảm thấy như bị cả bầu trời đè xuống Hắn chưa kịp phản ứng nhiều Con mảnh thú này đã gầm nhẹ một tiếng Nháy mắt bao phủ toàn thân lôi cương Ánh sáng màu vàng đất chói mắt phát ra Một bộ chiến giáp màu trắng xen lẫn màu vàng đất bao bọc lấy phân thân hành hỏa của hắn Trước ngực bộ chiến giáp có một con cự thú hồng hoang khổng lồ há miệng. Nhìn rất sống động. Đôi mắt nó tự như đang nhìn chầm chầm tử thí trước mặt. Tử thí hít một hơi thật sâu khi nãy con mảnh thú do cự chùi hóa thành rống lên khiến lão không kịp phản ứng gì nhiều. Lúc này, lão lại cảm nhận được một luồng khí thế hết sức mạnh mẽ bao phủ toàn thân. Ép lão rơi xuống mấy thước mới đứng lại được trên không. Lão khiếp sợ nhìn lôi cương trong bộ chiến giáp. Luôn khí tức này khiến lão cảm thấy hết sức áp lực. Trong lòng lão không chỉ thoáng hối hận, mà còn không phục, không cam lòng. Lôi cương chỉ tu luyện trong thời gian ngắn chừng hơn vạn năm mà còn mạnh hơn lão đã tu luyện cả trăm vạn năm. Lão gầm nhẹ một tiếng hai tay khoa lên một nửa cung tròn trong không trung sấm chớp ầm vang trên trời một luồng sấm sét từ trên trời rán xuống tự thí gầm nhẹ một tiếng nháy mắt bị luồng sấm sét này bao trọn lấy nhưng khi luồng sấm sét này dần biến mất lão đã xuất hiện với chiến giáp màu tím do sấm sét tạo thành bao phủ toàn thân một luồng khí tức mạnh mẽ Vá đạo từ người lão phát ra Tử thí đã dốc toàn bộ sức mạnh Lúc này, lão đã coi lôi cương là một đối thủ ngang hàng Người của tử gia đang ở trong kết giới chờ đợi đã lâu Nóng ruột, đều bay cả ra ngoài kết giới Nhưng vừa bay ra ngoài, bọn họ còn chưa kịp thấy gì Đã buộc phải quay trở lại trong kết giới Khí thế bên ngoài khiến khí huyết bọn họ sôi trào cơ hồ như muốn phun ra máu huyết vậy Bọn họ thất kinh đặc biệt là tử lôi Y đã nhận ra tử thí đang dốc toàn bộ sức mạnh của lão Tử lôi hít một hơi thật sâu lo lắng nhìn tử vận than thở Tử vận muội đã tìm ra một người thế nào vậy Không ngờ hắn lại có thể buộc sư tôn phải dốc toàn lực. Tử vận rùng mình, không tin được nhìn tử lôi, lạc giọng, nói. Phụ thân dốc toàn lực. Đúng, tử lôi nghiêm nghị, gật đầu. Tử vận vừa định ra khỏi kết giới ngăn cuộc chiến, đã bị tử lôi kéo lại. Y thấp giọng nói. Bằng vào tính cách của sư tôn, nếu không bị ép buộc đến đường cùng. Nhất định sư tôn sẽ không giúp toàn lực đâu Hơn nữa Người còn gọi ra chiến giáp thiên lôi nữa Chiến giáp thiên lôi Tử vận che khuôn miệng nhỏ nhắn Khiếp sợ nói Nàng vội vàng chạy đến sát ranh giới của kết giới Nhìn lôi cương vẫn đứng bên dưới như trước Hắn đang đứng cùng phân thân một hành Nhìn lôi lông trên trời tươi cười Cho dù như thế nào Nàng cũng không ngờ được rằng Tên tiểu tử năm xưa nay đã mạnh đến nỗi có thể đẩy phụ thân nàng vào bước đường cùng Mà chỉ dùng hai phân thân của hắn a Tên tiểu tử năm xưa nay đã thực sự mạnh đến vậy rồi sao Huynh đã trở thành cường giả thật rồi sao Tử vận thầm lẫm bẩm nói Lúc này lôi cương hết sức kiếp động Khoảnh khắc con mảnh thú do thanh cự trùy hóa thành biến thành chiến giáp. Lôi cương cảm nhận được sức mạnh của phân thân hành hỏa tăng gấp trăm lần. Hắn mừng rỡ, song quyền nắm chặt. Không gian lại vừa vang lên tiếng vỡ vụn. Lôi cương chậm rãi chuyển tầm mắt nhìn phía trước. tự thí toàn thân được sấm xét bao phủ. Hàng nghìn hàng vạn con rồng trong trời đất cử động. Luôn khí thế phát ra mạnh liệt. Tiểu tử, đã rất nhiều năm rồi chưa có kẻ nào ép được ta phải giúp toàn lực. Hôm nay, Lão Phu sẽ cho ngươi biết được vì sao tử thí ta lại có thể trở thành gia chủ tử gia. Tử thí toàn thân bao bọc trong sấm sét cất giọng nói. Giọng nói của lão Trầm vang như tiếng trời đất rức gào. Lão bước từng bước một về phía Lôi Cương, sấm sét cũng theo chân lão bắn về phía hắn. Một luồng sức mạnh cường đại ồm ôm, ôm kéo đến. Lôi Cương ngưng thần, toái. Lôi Cương gầm nhẹ. Một luồng ánh sáng bao phủ khắp toàn thân hắn chợt bùng phát mãnh liệt. Bầu trời đen tĩnh lặng. Đột nhiên các linh khí hành hỏa, hành thổ trong chu vi trăm vạn dặm nháy mắt bị hút lấy, nhập vào trong cơ thể lôi cương. Tử thí ngưng thần, lão chật phát hiện sức mạnh của lão như đang bị cản lại. Hư không! Một tiếng rít gào vang lên. tự thí hốt hoảng, nhìn luồng sức mạnh đẩy tung mặt đất vỡ vụn lao tới. Lão kinh hồn tán đảm. Gầm nhẹ một tiếng, hàng vạn con rồng trong bầu trời rít gào, điên cuồng nhập vào trong cơ thể lão. Lôi cương chậm rãi đánh ra một quyền. Một quyền này nhìn rất chậm, nhưng nháy mắt đã bột phát. Cự quyền của người khổng lồ đánh ra tự như một luồng sức mạnh hủy diệt lao đến chỗ tử thí. Lão hoảng hốt, nổi giận gầm lên một tiếng. Hàng vạn con rồng ngưng tụ thành một con lôi long dài vạn trượng tấn công quyền của lôi cương. Rầm rầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một quyền của lôi cương nháy mắt hóa thành khổng lồ to đến vạn trượng, nuốt lấy con lôi long tiếp tục lao đến phía trước. tự thí điên cuồng gắng chống lại cự quyền đang bay tới. Nhưng lão không kịp phản ứng gì nhiều một luồng sức mạnh nặng hàng tỷ cân đã ập xuống chiến giáp thiên lôi nháy mắt bị nghiền nát tử thí phun máu tươi hôn mê ngay trên không cũng may một quyền này ca hơn gông nơn thực sự nhắm đế tử ra nếu không Bao nhiêu công lao tiếp cốc của tử gia trong vô số năm sẽ bị phá hủy trong nháy mắt. Thế nhưng, quyền này cũng khiến trận pháp bảo vệ tử gia bị nghiền nát. Một luồng chấn động biến rất nhiều nơi của tử gia trở thành đống gạch vụn. Vô số cao thủ đều giật mình tỉnh giấc. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng gì thất khiếu đã chảy máu chết nước. Các cường giả ở vô thượng giới đều cảm nhận được sức mạnh hủy thiên diệt địa của chiêu toái hư không này, giật mình tỉnh giấc. Bọn họ không thể tin nổi, nhìn chầm chầm về phía đông vô thượng giới. Lôi cương mặt chiến giáp đứng trên không, nhìn chu vi cả vạn trượng xung quanh không có một bóng người thất kinh hồn vía. Đây chính là sức mạnh của chiến kỷ đệ nhị của viêm long nhất mạch toái hư không sao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 633 Thánh Thú Lôi Huyền. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 633 Thánh Thú Lôi Huyền. Nhóm dịch me trai em. cương khiếp sợ qua đi, lôi cương trầm mặt. Hắn chợt nhận ra sức mạnh của bản thân vốn không hề yếu như hắn tưởng. Chẳng qua hắn chưa chịu khám phá hết mà thôi Ánh mắt Lôi Cương sáng rỡ Hắn nhất định phải dành nhiều thời gian Để khai thác sức mạnh truyền thừa Của viêm long nhất mạc Lôi Cương biết Nếu lúc trước Khi đối mặt với quân uy Nếu hắn sử dụng chiến giáp truyền thừa, Thì chưa chắc hắn đã thua Cho dù có thua Thì quân uy cũng không lành lặng gì cho cam Chỉ có điều, Lôi Cương cũng biết được bản thân hắn chưa thực sự sử dụng được quy lực của viêm long nhất mạc. Người nam tử khôi ngô trong không gian đó có thể một quyền phá nát không gian. Sức mạnh như thế hiện thời hắn vẫn chưa thể đạt được. Lúc này áp lực lớn nhất đối với Lôi Cương chính là tử vận thời gian còn lại của nàng còn chưa đến 7 năm. Lôi cương không thể chấp nhận nổi chuyện này Nhìn về phía tử gia Hắn sưởng sốt Vội vã bay đến đó Nhìn tử gia chỉ còn là đóng phế tức Hắn đờ đẫn, ngây người nhìn mất một lúc Một lúc sau Hắn mới thở vào nhẹ nhõm Tử vận vẫn đứng đó Bên cạnh nàng còn có con thần thú màu tím Chính là tiểu hổ Các cường giả khác bao gồm cả tử lôi đều đã ngã xuống đất hôn mê. Tử vận ngơ ngát nhìn lôi cương chăm chú. Nàng mừng rỡ tươi cười. Lôi cương, hóa ra huynh đã mạnh như vậy rồi. Tử vận không hề lo lắng cho người của tử gia. Bởi nàng biết bọn họ chỉ đang hôn mê mà thôi. Chẳng bao lâu nữa sẽ tỉnh lại. Ngao! Một tiếng lông ngâm vang lên trên trời. Một con lôi lông từ trên trời lao xuống, xuyên qua sau lưng tử vận cuốn lấy bản thể lôi cương. Phân thân hành một mở mắt, nhìn chăm chú vào bản thể. Lôi lông nhập vào bản thể xong, bản thể của lôi cương mở mắt, mừng rỡ. Trên tay phải hắn, một luồng linh khí thuộc tính lôi cuồng cuộn tuôn trào hình thành một con lôi long to bằng ngón tay cái lôi chi áo nghĩa cuối cùng đã đột phát tới lôi long lực hắn mở ra hạo huyền lôi phủ phân thân hành hỏa và phân thân hành thổ cùng đi vào trong đó phân thân hành hỏa của lôi cương đã lĩnh ngộ được chiến kỹ truyền thừa của viêm long nhất mạch và truyền thừa của thanh trụ khổng lồ do viêm long tổ tiên truyền lại Phân thân hành một tiếp tục tu luyện như trước. Lôi cương đến bên tử vận, nhìn nàng cười khổ nói. Tử vận, xin lỗi ta thật không ngờ. Hắn còn chưa nói xong, cánh tay nhỏ nhắn của tử vận đã che miệng hắn. Nàng nhẹ giọng nói. Lôi cương cảm tạ huyên. Lúc này, một bóng người nhất nhát hiện lên ở phía xa xa. Người này khẽ cử động vài cái đã đến bên cạnh lôi cương Lão chính là tử thiết Vừa bị lôi cương sử dụng chiến kỷ đệ nhị của viêm long nhất mặt đánh hôn mê Giờ lão không còn giữ lại được chút gì vẻ uy nghiêm và cao quý Toàn thân nhét nhát cùng khiếp sợ y phục lão rách nát tả tơi khó miệng vẫn dính máu tóc tai rối bời Tử thiếp kinh hải nhìn lôi cương Rồi lại nhìn tử gia đã thành đám phế tích Ngây người sững sốt Rồi lại cười khổ Lão nhìn lôi cương chăm chú, Nói Tiểu tử Ngươi quả là ngoài dự liệu của ta Tử thí rất giận Dù sao cơ nghiệp tử gia bị hủy, Thân là gia chủ tử gia Sao lão có thể không giận cho được Nhưng lão còn nể sợ lôi cương hơn Lão hiểu rõ Nếu lão lãnh trọn một quyền đó, không tránh đi, thì giờ lão đã chết. Chứ không phải chỉ bị thương nặng thế này. Ta đã dốc toàn lực vẫn không thể đánh bại được ngươi. Ngươi hoàn toàn xứng đáng là gia chủ tử gia. Lôi cương thẳng nhiên nói, hắn vốn rất kiên nệ sức mạnh của tử thí. Nếu không phải hắn vận dụng thánh khí của viêm long nhất mạch và chiến kỷ truyền thừa lôi cương không chắc bản thân có thể thắng tử thí được hay không. Thậm chí cũng không dám chắc có thể đánh lão trọng thương. Lúc này tử thí không còn muốn đánh nữa, hắn rất vui mừng. Tử thí gượng cười, nhìn tử vận thở dài, nói Tử vận lúc trước là vi phụ sai rồi. Từ nay về sau, vi phụ sẽ không ngăn cản ngươi và tiểu tử này nữa." Tử Vận nghe vậy, gương mặt tươi cười dần xúc động. Đôi mắt nàng đỏ hoe, một giọt nước mắt lăn xuống. Những lời này nàng đã chờ đợi hơn vạn năm rồi. Nàng không hy vọng phụ thân có thể chấp nhận Lôi Cương, mà chỉ mong phụ thân sẽ không ngăn cản nàng mà thôi. Lúc này, nghe được lời tử thí nói, tâm trạng nàng hết sức phức tạp, nàng nhìn lôi cương dịu dàng mà tha thiết. Lôi cương cười, khẽ vuốt mái tóc tử vận. Gương mặt hắn có vài phần khó coi, vì sao? Vì sao tử vận chỉ còn sống được 7 năm nữa? Lôi cương hết sức đau lòng. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn tử thí thấp giọng nói. Tiền bối chuyện tiêu diệt thể tu năm sư tử gia có tham dự hay không? Tử thí sửng sốt quan sát lôi cương, nói Ta đã đoán ngay ngươi có thể luyện chế ra ba phân thân thì chắc chắn là đệ tử của Thái Huyền mà. Năm sư Thái Huyền nhờ ba phân thân mà tung hoành khắp vô thượng giới, không ngờ, lão lại có người kế tục a Chuyện tiêu diệt thể tu năm sư tử gia ta chưa từng động binh một lần nào. Lôi cương nhìn tử thiết thấp giọng nói. Vậy tiền bối có thể cho ta hay có đại gia tộc nào tham dự hay không? Tiểu tử. Tuy rằng thực lực của ngươi hiện có thể sánh với cương thần thiên giai. Nhưng bản tông khuyên ngươi không nên hành sự lỗ mãn. Lúc xưa Thái Huyền cũng đã đánh bại bản tông. Nhưng vẫn bị người đánh chết đấy thôi. Ngươi nên chờ đến khi thực lực của ngươi mạnh lên nhiều nữa rồi mới nghĩ đến chuyện báo thù. Tại hạ biết, xin tiền bối nói chuyện kia cho ta hay. Lôi cương vẫn giữ nguyên ý định của, nói. Tự thiên nhìn về phía trước, ánh mắt xa xăm. Lão chậm rãi nói. Năm xưa, Thái Huyền cũng giống như ngươi. Lão vừa luyện chế phân thân tam hành liền đi khiêu chiến các thế lực lớn Đắc tội rất nhiều cường giả Vì thế mà không thu phục nổi bất kỳ một chiến thần nào ở vô thượng giới cả Nhưng ngươi cũng biết lão thu không phải vì thực lực kém Mà chỉ vì giả tâm của lão Khi các đại thế gia của vô thượng giới cùng liên hợp lại Lão đã rất mạnh rồi Rất nhiều thể tu mạnh cùng hợp lại Vẫn không làm nên chuyện Nếu ngươi cứ như vậy Sợ rằng kết cục cũng chẳng khác Thái huyền là bao Sư công ta bại không phải Tại các thế lực lớn Mà là thua một người tên là Đạo Hư Lôi cương đáp lại Tử thí hết sức ngạc nhiên Nhìn lôi cương Lão thoáng trầm ngâm Cuối cùng nói Năm sư lão kiêu chiến đạo hư tuy rằng lượng bại câu thương nhưng đạo hư suýt nữa đã chết lúc đó y vẫn ghi hận trong lòng chờ đến khi khôi phục mới liên kết với các thế lực lớn khác để trả thù chính vì vậy đại tôn thể tu mới bị xóa tên khỏi vô thượng giới đạo hư ánh mắt lôi cương sáng rực hắn thấp giọng nói Có điều tiểu tử tuy rằng ngươi có thể đánh bại ta, nhưng ngươi nên bỏ ngay ý định đánh đạo hư đi. Nghe nói, lôi hành của y đã gần đạt hay đã đạt đến hỗn độn lôi long lực rồi. Thực lực của y hiện đã là cương thần thiên giai, hết sức cường đại. Thực lực của ngươi hiện vẫn chưa đủ để đánh bại y đâu. Tử thí trầm giọng nói. Đây cũng là một trong những lý do vì sao tử thí ép buộc tử vận thành hôn với Đạo Vân Hỗn độn lôi long lực Vậy chắc hẳn y có thể hóa giải hư hỏa trong cơ thể tử vận Lôi cương nghe vậy ánh mắt sáng ngời Gương mặt kiếp động nhìn nàng hết sức dịu dàng Nhờ y hoán giải hư hỏa của tử vận Tử thí nhếch miệng gượng cười Đấy cũng là một nguyên nhân lão muốn để tử vận thành hôn với đạo vân. Có điều lão hiểu rõ. Cho dù có như thế, đạo hư cũng sẽ không ra tay. Dù sao, áp chế hư họa sẽ khiến tu vi bản thân giảm xuống. Thậm chí làm tu vi đang ở hỗn độn lôi long lực của y giảm lại còn lôi long lực. Chuyện to tác như vậy cho dù là nhi tử thân thiết của y, đạo hư cũng chưa chắc đã ra tay. Nhưng lôi cương lại không cho là như thế. Hắn mãi mê nghĩ cá. Một lúc sau, hắn thấp giọng nói. Chờ ta một lát. Lúc này, lôi cương biến mất đi vào trong hạo huyền lôi phủ. Nửa khắc sau, lôi cương và vân lão cùng xuất hiện trước mặt tử vận. Vân lão vừa xuất hiện. Tử thí đã cảm nhận được một luồng khí tức không thể chống lại được. Lão kinh hải. Nhìn vân lão hết sức cung kính. Vân lão, người có thể áp chế hư hỏa trong người tử vận thêm một thời gian nữa không? Trăm năm cho ta một trăm năm nữa có được không? Lôi cương khẩn khoản nói. Vân lão thở dài, nhìn tử vận Nói, không có cách nào đâu, hư hỏa trong cơ thể nàng đã sắp thành rồi trừ phi có hỗn độn lôi long lực mới có thể áp Chợt, vân lão nhìn chằm chằm vào tiểu hổ bên cạnh tử vận kinh hải. Lão thấp giọng nói, thánh thú lôi huyền, lôi cương nghi hoặc nhìn tiểu hổ. Hắn cũng từng nghe chỉ sang nói qua tiểu hổ này chính là Thánh Thú Ngự Lôi. Từ lúc đó, hắn đã bị hai chữ Thánh Thú làm cho phát hoảng tiêu diệt phim Long Nhất Mạch chính là Thánh Thú A. Nhưng nghĩ lại, hắn cũng cho rằng tiểu hổ chẳng qua cũng chỉ có tên là Thánh Thú, chứ cũng không phải là Thánh Thú chân chính. Lúc này, sắc mặt của vân lão khiến hắn thất kinh, hỏi ngay Thánh thú lôi huyền Vân lão, lẽ nào nó chính là thánh thú chân chính? Vân lão lắc đầu, nói Không phải vậy, nhưng thánh thú lôi huyền khi trưởng thành có thể ngang với thánh thú Còn năng lực xé rách không gian hay ngự lôi thì thánh thú không thể bằng nó được Lão nhìn trầm chầm, chầm tiểu hổ một lúc lâu Rồi thở dài Tiểu hộ bị vân lão nhìn chầm chầm Gầm nhẹ một tiếng tỏ ý thù địch Uy chào Nếu hư hỏa còn chưa thành hình Có thể lợi dụng thánh thú lôi huyền Để hóa giải được Nhưng giờ con thánh thú lôi huyền này Còn chưa trưởng thành Không thể hóa giải hư hỏa được Có điều Lôi cương Ngươi có thể để nó nhập vào trong cơ thể tử vận Có thể áp chế được trăm năm nữa Nhưng cứ mỗi 10 năm, hư hỏa sẽ phát tác một lần. Chuyện này còn phải xem tử vận có chịu nổi hay không nữa. Tử vận nghe được có thể trì hoãn hư hỏa thêm trăm năm nữa. Mừng rỡ, nàng kiên cường nói. Tiền bối ta chịu được. Tử vận đã chấp nhận số phận của mình. Vốn định sẽ chết trong A-o lạnh. Nhưng kể từ khi gặp lại lôi cương, Nàng không còn muốn chết nữa Giờ lại nghe có thể sống thêm được Dĩ nhiên nàng hết sức xúc động Ây chào Chỉ có trăm năm thôi Tiếc là thánh thú lôi huyền quá nhỏ Nếu không Chỉ cần có cường giả hỗn độn lôi long lực Trong vòng trăm năm này giúp đỡ ngươi nhất định có thể có hy vọng rồi Lôi cương Lão Phu sẽ dẫn nó vào trong hạo huyền lôi phủ trước Giúp tử vận ác chế hư hỏa Lão Phu chỉ có thể làm vậy thôi Tức thiệt Vân lão vung tay lên Cùng tử vận và tiểu hộ biến mất Tử thí vẫn lặng thinh Chưa nói được lời nào Lúc này Lão nhìn lôi cương vừa khiếp sợ Vừa khó hiểu Không ngờ bên cạnh hắn Còn có cường giả mạnh như vậy Trăm năm Hỗn độn lôi long lực sao Lôi cương thở phào nhẹ nhõm Nhìn lên trời Lẩm bẩm nói Hắn quay đầu nhìn tử thí chầm chầm Nói Tiền bối Ngươi có biết vô thượng giới Có nơi nào nồng nặc linh khí thuộc tính lôi hay không Trong hạ huyền lôi phủ Mặc dù linh khí thuộc tính lôi nồng nặc Nhưng như thế vẫn chưa đủ với lôi cương Nơi có linh khí thuộc tính lôi nồng nặc sao Tự thí thoáng trầm ngâm Lát sau ánh mắt lão sáng rực lão nói Cấm địa thứ hai của vô thượng giới Lôi tán chi địa Có điều, ngươi đừng nghĩ đến chuyện đến đó Khi sư bản Tông cũng muốn đến đó đột phá lôi long lực Nhưng mới vào chưa được trăm năm đã phải lui về Nơi đó hết sức đáng sợ a tự thí nói, sự khiếp sợ ngập tràn trong đôi mắt lão. Lôi tán chi địa. Lôi cương thầm lẩm bẩm, nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 634 chờ ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 634 chờ ta. Nhóm dịch me trai em. Vạn tượng các. Phía nam vô thượng giới. Ở sâu trong thành vạn tượng. Một gã nam tử trung niên áo phải chắp tay sau lương. Mắt nhìn trời. Không hiểu đang suy nghĩ chuyện gì. Chợt, phía sau lương y xuất hiện một bóng người. Nam tử trung niên giận dữ, nói. Tượng tên tiểu tử đó đi đâu rồi? Tử ra. Người kia chậm rãi nói. Đôi mắt đỏ như máu nghiêm nghị Tử gia Hắn đến tử gia làm gì Đã tới phản tượng các ta thành thân Sao còn rời đi như thế Nam tử trung niên quay đầu lại Gương mặt đầy vẻ tức giận Vì tử vận Nữ nhi của tử thí Người kia chậm rãi nói Cái gì Tên tiểu tử này còn dám quyến rũ cả nữ nhi của tử thí sao? Nam tử trung niên nghe vậy, càng giận tiếm mặt. Nữ nhi của tử gia trời sinh đã có hư họa, không còn sống được bao lâu nữa. Có điều, hắn đã biến tử gia thành đống phế tức hơn nữa, còn làm tử thí bị thương nặng nữa. Đôi mắt đỏ tươi của người kia thoáng run lên, y thấp giọng nói. Cái gì? Hắn đánh trọng thương tử thí. Nam tử trung niên nghe vậy biến sắc. Thực lực của tử thí thế nào y hoàn toàn hiểu rõ. Vạn tượng các tuy rằng không thường qua lại với tử gia. Nhưng thân là một trong bốn đại gia tộc của vô thượng giới. Là một trong các gia chủ. Thực lực tử thí sao có thể yếu được bản thân y còn không dám chắc có thể thắng được tử thí vậy mà lúc này một tên hậu bối lại có thể đánh bại được lão sao dĩ nhiên y hết sức khiếp sợ rồi ngươi có biết chuyện khác ầm ĩ gần đây của quân gia không tất cả cũng đều do một tay hắn mà thành đấy người kia nói tiếp Ngươi muốn nói đến chuyện những người tham gia hôn lễ của quân gia khi trở về đều không nhớ rõ chuyện gì nữa sao? Nghe nói là có người có tu vi cao cường đã xóa đi ký ức của bọn họ, hơn nữa quân gia hết sức thê thảm. Chẳng nhẽ những chuyện này cũng đều là do tên tiểu tử này mà ra sao? Nam tử trung niên biến sắc nghiêm mặt nói. Tuy rằng y không hiểu rõ mọi chuyện là như thế nào. Nhưng trong những người đến quân gia có vô số người là cao thủ. Thế nhưng không có một ai nhớ được chuyện gì đã xảy ra cả. Nếu chỉ là vài người thì không có gì đáng nói. Đằng này lại là tất cả mọi người. a Chuyện khiến nam tử trung niên phải suy nghĩ nhất là người đứng sau quân gia quân uy. Lẽ nào hắn có thể thắng được quân uy sao Thực lực của hắn chẳng nhẽ lại đáng làm đối thủ của quân uy sao Nam tử trung niên ngờ vực hỏi Quân uy Ngươi đã quên những gì ta nói với ngươi lúc trước rồi sao Giọng của tượng tỏ vẻ khinh thường Quân uy Làm người sách giày cho hắn cũng không sướng Nam tử trung niên chợt nhớ đến câu nói này của tượng, ngây người. Hắn đến thành vạn tượng rồi. Tượng nhìn về phía trước, thấp giọng nói, Tới, hư thực lực cao thì làm sao nào? Không vượt qua được tám cửa ai của lão phu thì đừng nghĩ đến chuyện lấy chỉ sang. Nam tử trung niên hừ lạnh, nói, Trong thành vạn tượng, Lôi cương chậm rãi đi đến nơi sâu trong vạn tượng cát. Hắn muốn đến thành vạn tượng trước khi đến lôi tán chi điền ở phía nam, vô thượng giới. Lôi cương muốn trả lời chỉ sang, dù lúc này hắn sẽ không cầu hôn nàng, nhưng ít ra cũng phải nói trước với nàng một câu. Còn tử vận, nàng đã được vân lão đưa vào không gian cấm. Lôi cương có muốn gặp cũng không thể gặp được. Phân thân hành hỏa đang lĩnh ngộ chiến kỹ truyền thừa do viêm long tổ tiên lưu lại. Phân thân hành thổ vẫn đang luyện tập cách dung hợp cốt hài. Phân thân hành một đang gia tăng tu vi. Lần này lôi cương đến lôi tán chi địa là muốn đột phá lôi long lực. Ngoài ra còn muốn gia tăng sức mạnh của hủy diệt của lôi linh đủ để hóa giải hư hỏa. Hắn muốn vào lôi tán chi địa thử lĩnh ngộ trận pháp hành lôi. Biết đâu có thể bố trí trận pháp. Gọi ra hình nhân hành lôi. Còn gọi là lôi hoàng. Do thời gian lĩnh ngộ trận pháp quá dài. Hắn muốn đến lôi tán chi địa nhằm rút ngắn thời gian. Vì tử vận. Lôi cương muốn dốc sức luyện phân thân hành lôi. Ôm dương tương khắc. Biết đâu có thể nhờ vào lôi hoàng hóa giải hư hỏa trong người tử vận Nếu như không được Lôi cương chỉ còn cách gặp đạo hư Nếu lão thực sự đạt được hỗn độn lôi long lực Thì dù hắn phải làm cách nào cũng phải ép lão hóa giải cho tử vận Nếu không được Lôi cương chỉ còn cách giết đạo hư Hấp thụ hỗn độn lôi long lực của lão mà thôi Lúc này Lôi cương đang đứng trước mặt cửa đại môn của tổng bộ vạn tượng cát, Hắn nhìn tám gã tu luyện giả trước mặt, như mày. Lần này, hắn không còn giống với lần trước nữa. Giờ hắn không còn bao nhiêu thời gian nữa. Chân phải lôi cương bước lùi lại một bước, lấy đà phóng thẳng tới cửa thành. Tám gã tu luyện giả thấy thế đều rút ra kiếm tiên, ngăn hắn lại. Tránh ra, lôi cương khẽ quát lên, tám luồng quyền kền cùng phát ra mãnh liệt khiến cả tám tu luyện giả đều kinh hải. Bọn họ đều lui lại sau, không dám đỡ đòn. Nhưng bọn họ còn chưa kịp phản ứng nhiều, lôi cương đã tiến vào tổng bộ. Bảy tên đệ tử đều hoảng hốt, một khi để lôi cương đi vào, tức bọn họ sẽ bị khiển trách Nhưng gã nam tử trung niên còn lại lại nhìn vào trong thành thấp giọng nói Đừng lo, đây là mục đích của các chủ Lôi cương sông vào trong tổng bộ vạn tượng các sông Đập vào mắt hắn là rất nhiều tòa nhà rộng mênh mông Trước mặt hắn chợt xuất hiện bốn lão giả đen ngồi xếp bằng Lôi cương thất kinh tám cường giả cương thần, đạo thần sao Cuối cùng hắn đã hiểu rõ vạn tượng các chẳng qua là cố ý cản trở hắn. Bản thể của lôi cương tuy có thể thắng được cường giả đạo thần. Cương thần. Nhưng một lúc đối mặt với bốn vị cường giả. Thì thật có chút phiền phức a. Hắn không muốn lãng phí thời gian. Liền nhìn chầm chầm vào tám vị cường giả. Nói. Ta có việc không muốn lãng phí thời gian. Xin tám vị tiền bối giúp cho. Giọng nói của Lôi Cương vang vọng. Hắn cảm nhận được bên trong còn có không ít cường giả đang chờ đợi hắn. Tám vị cường giả cùng đứng yên bất động tỏ ý Lôi Cương đừng có nghĩ đến chuyện đánh bại bọn họ chứ đừng nói đến chuyện kia. Lôi Cương nhíu mày, phân thân hành thổ hiện lên trước mặt hắn, nói. Ta không muốn lãng phí thời gian. Nhưng nếu không đánh bại các ngươi ta cũng không thể đi vào được Vậy cùng lên đi Giọng nói của hắn truyền đi Vang vọng khắp tổng bộ vạn tượng cát Hảo khí phát Lão phu muốn xem ngươi có năng lực gì đây Một giọng nói già nua vang lên Gần 10 người cùng xuất hiện Trong đó có một lão giả mặc áo bào tím thầm cười Nhìn lôi cương chăm chú Lôi cương nhìn mười người này Thầm than Lại thêm cả bốn vị cường giả cương thần Trong đó còn có cả hai gã cương thần huyền dai nữa Lôi cương ngưng thần Phân thân hành thổ không nói nhiều lời Nhảy vào giữa đám cường giả Tiếng xé gió vang lên Bốn gã cường giả cương thần bị hắn đánh bay Sức mạnh của hắn cường đại đến nổi nhất thời khiến bọn họ không thể phản công Chưa được nửa khắc sau 14 vị cường giả cương thần chỉ còn lại 2 gã cương thần huyền dai Tất cả những người kia đều đã bị phân thân hành thổ đánh cho một quyền Không thể đứng lên nổi nữa Lão giả kia mới rồi còn tươi cười dần ngây người Nghiêm sắc mặt Khí tức phân thân hành thổ phát ra khiến hai người bọn họ cảm thấy hết sức áp lực. Phân thân hành thổ lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai gã cương thần huyền giai, nói Hai vị tiền bối tại hạ có việc gấp. Xin đừng gây khó dễ cho tại hạ. Hai gã cương thần huyền giai nhìn nhau. Bọn họ không dám chắc có thể thắng được phân thân hành thổ, nhưng các chủ đã có lệnh. Làm sao bọn họ dám do dự đây? Lúc này, lão giả kia nói Tiểu tử cứ đánh bại chúng ta Lão còn chưa nói xong, đã kêu lên đau đớn Phân thân hành thổ đã xuất hiện trước mặt lão hết sức hữu mị Một quyền đánh đến bụng lão giả Sức mạnh ngũ trọng lực quá cường đại đến nổi đẩy bay lão đi Gã cương thần huyền dai còn lại kinh hải Rút ra thần khí nháy mắt bổ về phía phân thân hành thổ. Phân thân hành thổ hừ lạnh một tiếng, vung quyền đón lấy. ầm um, Một tiếng động vang lên. Một quyền của phân thân hành thổ đánh thẳng vào thanh thần khí. Sức mạnh của hắn quá mạnh mẽ đến nổi khiến thanh thần khí nháy mắt rung lên. Tên cường giả huyền gia chỉ kịp nhận ra tay phải tê rần tay áo đã đậm máu. Y còn chưa kịp ngăn thanh thần khí ngừng rung lên Một quyền của phân thân hành thổ đã đánh đến bụng Một quyền ngũ trọng lực đẩy Y bay ngược lại Bản thể lôi cương bám theo phân thân hành thổ Nhanh chóng lao đến trước Một bóng người áo xám chậm rãi hiện lên trước mặt phân thân hành thổ cản lối đi của hắn Bản thể lôi cương nhíu mày, nghiêm nghị Khí tức của nam tử áo vải này so với tử thí không kém chút nào. Lôi cương nhìn nam tử trước mặt thấp giọng quát. Tiền bối, xin nhắn lại cho chỉ sang hai chữ. Chờ ta. Nói xong, hắn không nói nhiều nữa quay đầu đi. Phân thân hành thổ cũng đi vào trong hạo huyền lôi phủ. Lôi cương không muốn lãng phí thời gian nữa. Một trăm năm phải đạt được hỗn độn lôi long lực đã đủ hắn áp lực lắm rồi. Nam tử trung niên ngây người nhìn bóng lôi cương sắp biến mất. Đến khi y có thể phản ứng lại chỉ kịp hét lên một câu. Ngươi đi mà nói với nó. Nhưng y chật nhận ra lôi cương đã biến mất. Thần thức y cũng đã cảm nhận được lôi cương đang nhanh chóng rời khỏi thành vạn tượng. Các chủ vạn tượng các ngây người đứng đó. Đến khi y kịp hiểu ra chuyện gì thì gương mặt y đã hoàn toàn biến sắc. Lúc đen lúc trắng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyr chương 635 kiểm tra. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyr chương 635 kiểm tra. Nhóm dịch me trai em. Lôi tán chi địa là vùng đất đứng vị trí thứ hai trong ba nơi cấm địa của vô thượng giới. Nơi đứng hàng thứ nhất là cấm lục chi địa, so với nó, lôi tán chi địa không kém phần hung hiểm. Khắp nơi trong lôi tán chi địa đều đầy rẫy lôi hành lực cuồng bạo. Người thường một khi bước vào đó sẽ chỉ có duy nhất một kết cục hồn phi phách tán. Chính vì thế, có rất ít người dám đi đến phía Nam Vô Thượng Giới. Ngày hôm đó, một người cao to từ phía chân trời nhanh chóng bay về tới đó. Hắn dừng lại bên ngoài lôi tán chi địa, nhìn sấm xét bốn phía xung quanh. Lôi cương cảm nhận được một luồng lôi hành lực hết sức đáng sợ. Luồng lôi hành lực này còn đáng sợ hơn cả sấm sét Khí tức nó phát ra còn mạnh mẽ Điên cuồng hơn Lại còn ẩn chứa sức mạnh hủy diệt Lôi cương đã lĩnh ngộ được lôi long lực Nhưng đối mặt với thứ sấm sét cuồng bạo Trước mặt vẫn cảm thấy chút áp lực Tiểu tử, mau, mau vào đó đi Lôi hành lực này thật mạnh a, Mau Nếu có thể ở trong đó tu luyện hơn vạn năm Chắc chắn ta có thể tiến hóa thành hỗn độn lôi linh. Giọng nói của hủy diệt lôi linh vang lên trong đầu lôi cương. Lôi cương trầm ngâm, thấp giọng nói. Ngươi có thể đạt được hỗn độn lôi linh chỉ trong vòng trăm năm hay không? Trăm năm. Làm sao có thể thế được? Ngươi tưởng chân đế trong hỗn độn dễ lĩnh ngộ như thế sao? Vạn năm đã là ít rồi. Ánh mắt lôi cương thoáng hiện lên vẻ lo lắng. Hắn bước vào lôi tán chi địa Ha ha, thật sản khoái. Hủy diệt lôi linh gào lên, điên cuồng hấp thụ linh khí thuộc tính lôi cuồng bạo đến cực điểm ở xung quanh. Một dòng suối màu tím hiện lên, linh khí thuộc tính lôi ui vào trong cơ thể lôi cương. Hắn bay thẳng đến nơi sâu trong lôi tán chi địa, vừa vào được một trăm trường, lôi cương đột nhiên cảm nhận được lôi hành lực ở phía trước còn cường đại hơn nữa. một tia sét rán xuống bao phủ lấy toàn thân hắn, lôi cương đau đớn, dường như bị vô số cây kim đâm lên người, có điều hủy diệt lôi linh trong cơ thể hắn lại càng kích động hơn, điên cuồng hấp thu lôi cương để thỏa mãn hủy diệt lôi linh cố nhịn đau bước thêm trăm trượng nữa đến khi thân thể không thể chịu được nữa hắn mới ngừng lại ngồi xếp bằng trên mặt đất tê thân thể lôi cương bị sấm sét đánh xuống chẳng khác nào bị vô số con rắn cắn khắp nơi tuy rằng mấy ngày này sấm sét đi thẳng vào trong nơi hoàng cung nhưng nỗi đau đớn này hắn vẫn phải nhận lấy Giờ lôi cương mới hiểu được tại sao trước đó tử thí lại nói lão chỉ vào được đến trăm trưởng Từ đó có thể thấy được sấm chết cuồng bạo ở đây đáng sợ đến cỡ nào Lúc này đám sấm sét cuồng bạo đều ùa vào trong nê hoàng cung Chưa từng đã phá cơ thể hắn Lôi cương cơ hồ không thể chịu nổi Nhưng thân thể hắn vốn là sấm sét Nhưng tia sấm sét này ồ vào cơ thể hắn sẽ giúp hắn càng lúc càng mạnh lên a. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt Lôi Cương sáng rực. Hắn nghĩ tới Tử Vận, liền chậm rãi nhắm mắt lại, ngồi yên giữa đám sấm sét, chậm rãi lĩnh ngộ Lôi Long lực. Một năm sau, Lôi Cương mở mắt, trầm tư nhìn phía trước. Hắn hít một hơi thật sâu rồi bước thêm 50 trượng nữa. Lôi cương khẽ rung lên, những luồng sấm sét này lại ào ào đổ vào trong cơ thể hắn. Lôi cương buộc phải ngồi xuống tiếp. Hủy diệt lôi linh đã không còn gào thét nữa. Có điều xem qua phạm vi của dòng suối chảy này thì hủy diệt lôi linh sau khi hấp thu sấm sét cuồn bạo dường như đã có tiếng hóa. Lúc này, lôi cương không còn nghĩ đến chuyện lĩnh ngộ lôi long lực ngay nữa. Một năm này, hắn đã nhận ra thực lực bản thân không gia tăng được là bao. Nếu cứ như vậy, đừng nói một vạn năm, mà đến hơn mười vạn năm cũng không phá vỡ được lôi long. Lôi cương chỉ có một trăm năm, hắn chỉ có cách lĩnh ngộ trận pháp rồi gọi ra lôi hoàng mà thôi. Lôi cương gọi phân thân hành hỏa, phân thân hành thổ, phân thân hành một ra, đứng cách chỗ hắn không xa. Người vào đây tuy ít, nhưng tốt nhất cẩn thận vẫn hơn. Lúc này, Lôi Cương ngồi xuống tĩnh tâm diễn luyện khai thiên. Hắn nhận ra chỉ có cách dựa vào hỗn độn ẩn chứ trong khai thiên. Nhờ vào ý cảnh của trận uy cổ quân mới mong có thể lĩnh ngộ trận pháp Lôi Hàn. Ba năm sau, Lôi Cương ngừng diễn luyện, mở ra ý cảnh trận uy cổ quân, chuyên tâm lĩnh ngộ trận pháp. Trong đầu lôi cương hiện ra vô số điểm sáng Hắn buộc bản thân tĩnh tâm tập trung lĩnh ngộ Chẳng bao lâu sau, 6 năm đã lại qua đi Lôi cương đã hoàn toàn chìm vào trong các điểm sáng lay động đó Hắn đã mấy lần thử tiến nhập vào các điểm sáng này càng lúc tốt độ càng nhanh hơn Lúc này Linh hồn của lôi cương dường như không còn là của chính hắn nữa, mà đã chậm rãi chìm vào lĩnh ngộ trận pháp của trận uy cổ quân. Thời gian thấm thoát trôi đi, dòng suối chảy quanh lôi cương càng lúc càng lớn, sấm sét trong phạm vi trăm dặm cùng ui vào trong cơ thể lôi cương. Hủy diệt lôi linh cũng càng điên cùng hấp thụ sấm sét thực lực của lôi cương mấy ngày này cũng mạnh lên không ít. Dường như thời gian đã không còn tồn tại nữa. Trong đầu lôi cương không ngừng hiện ra các hình ảnh chuyển động. Hắn nghiệm nhiên đã trở thành cao thủ trận pháp. Tuy rằng lôi cương không hoàn toàn dung hợp được ý cảnh của trận uy cổ quân nhưng mỗi một lần lĩnh ngộ. Hắn lại dung hợp ý cảnh nhanh hơn. Lĩnh ngộ trận pháp cần phải có tâm tĩnh lặng, không chút tạp niệm, nếu không đừng mong đến. Chuyện lĩnh ngộ 20 năm sau, lôi cương đã ngừng di chuyển quanh những điểm sáng lay động kia Hắn lại bắt đầu kiểm tra khẽ chạm vào một điểm sáng Lôi cương đã ở đây được 30 năm Quanh thân hắn đã phát ra một luồng sáng màu tím nhàn nhạt Những luồng sấm sét cuồng bạo này hiển nhiên đã khiến thân thể hắn mạnh lên không ít Ba phân thân ở quanh bản thể của lôi cương cũng liên tục hấp thu sấm sét, Dần đã có biến chuyển Đến khi dòng suối chảy quanh lôi cương lan ra nghìn dặm Ở sâu trong lôi tán chi địa Một lão giả ngồi xếp bằng ở đây không biết đã bao năm Bao tháng chợt nhướng mày Lão vẫn chưa mở mắt ra Bởi hiện lão đang ở thời khắc trọng yếu Không thể phân tâm. Nếu không, chắc chắn lão đã kiểm tra mọi chuyện rồi. Nếu lão làm vậy, chắc chắn sẽ khiến lôi cương giật mình tỉnh giấc. Khi đó, nỗ lực 30 năm của hắn cũng thành ổn phí mà thôi. Phân thân hành hỏa không ngừng lĩnh ngộ chiến kỹ và truyền thừa của viêm long nhất mạch. Phân thân hành thổ bị sấm sét kiếp thiết cũng dung hợp với cốt hài nhanh hơn. Phân thân hành một cũng không ngừng biến hóa. Da thịt của phân thân ba hành cũng dần có màu tím nhạt. Không gian cấm của hạo huyền lôi phủ. Trong một nơi không người qua lại ở không gian cấm. Vân lão đứng đó. Nhìn người nữ tử toàn thân hư hỏa bút lên ngùng ngục trước mặt. Lão thở dài không đành lòng nhìn nàng Toàn thân tử vận run rẩy dữ dội Hư hỏa và sấm sét cùng bột phát ra từ trong cơ thể nàng Thần hồn của tiểu hổ lúc này đã nhập vào trong cơ thể tử vận cùng nàng chống lại hư hỏa Tử vận không nói nửa lời cắn chặt môi Máu đã vương lên khóe miệng nàng nhốm hồng cả cầm nàng Đôi môi đỏ mọng kiều diễm, ướt ác của nàng càng thêm vẻ mê người. Uy cho quả là một hảo hài tử. Đáng tiếc trời sinh hư hỏa. Ngươi phải chịu nỗi đau mà người thường không thể tưởng tượng nổi ác. Hư hỏa, hư hành chi hỏa, hư hỏa thần bí nhất trong hỗn độn. Khi xưa, vị cường giả kia ở thánh giới hồng hoang đã bị hư hỏa thiêu thành tro tàn. Liệu ngươi có thể chịu nổi không đây? Hy vọng hỗn độn lôi long lực thực có thể hóa giải hư hỏa trong cơ thể ngươi. Cơn đau đớn của tử vận kéo dài mấy canh giờ liên tiếp mới ngừng lại. Thần hồn của tiểu hổ bay về trong cơ thể, nó kêu lên một tiếng rồi đứng dậy. Gương mặt tử vận hết sức nhật nhạt. Không còn chút sức sống nào. Nhìn nàng chẳng khác nào Người bệnh nguy kịch Không còn sống được bao lâu nữa Tử vận chậm rãi mở mắt Tươi cười Nhìn phía trước Miệng lẫm bẩm nói Lôi cương Ta chịu được Có thể sống hơn 10 năm Đã là tốt lắm rồi Nhưng ta rất nhớ huyên Ta muốn vĩnh viễn được bầu bạn với huyên Ta nhất định phải chịu được Vân lão đau xót lắc đầu Lão xuất hiện phía sau tử vận truyền vào luồn chân khí cực kỳ nồng nặc vào trong cơ thể nàng. 50 năm sau, lôi cương giờ đang kiểm tra các điểm sáng. Hắn nhìn chầm chầm vào trung tâm trận pháp phức tạp do vô số điểm sáng tạo thành hít một hơi thật sâu. Hắn chậm rãi truyền lôi hành lĩnh ngộ được vào điểm sáng này, thành hay bại tất cả đều tùy thuộc vào giờ khắc này a. Đột nhiên, điểm sáng trong đầu Lôi Cương nháy mắt phát sáng. Lôi Cương mừng rỡ, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Tiên thạch quanh hắn cùng phát sáng, sấm sét đã ùa vào trong cơ thể hắn cùng ào ào chuyển vào trung tâm tiên thạch. Một bóng người màu tím cao to chậm rãi hiện lên Sấm chết trong chu vi vạn dặm xung quanh cùng điên cùng nhập vào trong trận pháp Lão giả ngồi xếp bằng ở sâu trong lôi tán chi địa nhớ mày Nhưng vẫn nhắm mắt như cũ Cùng lúc đó trên đỉnh núi cao nhất trong thánh giới hồng hoang Người thanh niên giảng dị kia lại mở mắt Chỉ trong gần vạn năm này y đã mở mắt hai lần Lần này là lần thứ ba, y nhìn phía trước, thất thần, lẩm bẩm nói, chân đế lôi hàn. Người này rốt cuộc là kẻ nào chứ? Kiểm tra cho ta. Tiếng kiểm tra tự như hóa thành một cơn gió quanh quẩn khắp ngọn núi lớn, lan ra đến hơn 10 vạn dặm xung quanh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 636 ai cắn nuốt ai? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 636 ai cắn nuốt ai? Nhóm dịch me trai em. Lôi cương nhìn lôi hoàng trước mặt đang từ từ trở thành hiện thực liền thông thả đứng dậy đi tới trước mặt nó. Lôi cương liếc mắt thì thấy... Lôi hoàng có một mái tóc màu tím, nét mặt không khác với hắn là mấy. Đồng thời từ trên người nó có một làng khí thế hủy diệt tản ra. Khi lôi hoàng mở mắt, lôi cương cảm thấy có một thứ lực lượng tấn công vào thần hồn của mình. Ha ha! Tiểu tử! Chờ ta ra! Để ta gấp thu tên này! Hấp thu được hắn ta có thể đạt tới hỗn độn lôi linh thậm chí là cao hơn. Nghe âm thanh hủy diệt lôi linh vang lên, lôi cương cười nhạt nhưng rồi ánh mắt có chút lo lắng. Lôi hoàng. Lôi cương thấp giọng gọi. Có điều âm thanh của hắn mặc dù bị tiếng thiên lôi ác đi nhưng lôi hoàng vẫn nghe thấy. Lôi cương. Một âm thanh tan thương vang lên trong đầu lôi cương Khiến cho hắn vui mừng Cuối cùng thì lôi hoàng cũng lên tiếng Lôi cương đang định mở miệng Thì phát hiện hủy diệt lôi linh Ở trong nê hoàng cung đang định tấn công Như muốn phá vỡ nê hoàng cung Lôi cương nhíu mày Nhìn lôi hoàng rồi thấp giọng nói Lôi hoàng Ngươi nhìn nó xem Tới lúc này Lôi cương mở nê hoàng cung Hủy diệt lôi linh liền bay ra khỏi cơ thể của hắn Rồi hóa thành một con tiểu lông màu trắng nhạt lao về phía lôi hoàng Lôi hoàng chẳng biết có phải do phản ứng chậm hay không Mà vẫn đứng đó để mặt cho hủy diệt lôi linh cắn nuốt Lôi cương đứng bên nhớ mày truyền âm Lôi hoàng Hấp thu nó đi Hấp thu được nó Ngươi sẽ tiến bộ rất nhiều Ha ha Chỉ là một con tiểu lôi linh mà thôi Ta muốn xem nó có thể nuốt được ta đến đâu Mơ thanh kinh thường của lôi hoàng vang lên trong đầu lôi cương Lôi cương kinh ngạc nhìn lại thì thấy lôi hoàng đang nhếch mép cười nhạt Đồng thời nhìn chầm chầm hủy diệt lôi linh đang nuốt bộ ngực mình Hủy diệt lôi linh giống như một con hủy đói Chỉ trong một thời gian ngắn không ngờ ngực của lôi hoàng đã bị nó cắn một cái lỗ nhỏ Nhưng lôi hoàng vẫn nở nụ cười như trước mà nhìn hủy diệt lôi linh Lôi cương nhìn hủy diệt lôi linh đang cắn nuốt một cách hăng say mà cười lạnh Từ trước đến nay lôi cương không thích nó lắm Mặc dù nó giúp hắn nhiều lần nhưng lôi cương vẫn có cảm giác bị nó uy hiếp Vì vậy nếu lôi hoàng có thể giải quyết được hủy diệt lôi linh là tốt nhất Ha ha Lực lôi hệ thật là tốt Hủy diệt lôi linh liên tục kêu gào Nó đã cắn ngực lôi hoàng thành một cái lỗ to nhưng vẫn không cam lòng Tiếp tục nuốt xuống dưới như không nuốt sạch gã thì không cam tâm Còn thân thể của hủy diệt lôi linh cũng nhanh chóng to lên tới lúc này đã đạt một trượng. Thời gian trôi qua, lôi cương càng nhìn lại càng kinh hãi Sau ba canh giờ, lôi hoàng gần như chỉ còn cái cổ. Còn thân thể của hủy diệt lôi linh đã đạt tới gần trăm trượng. Cũng được. Có thể cắn nuốt lực lôi hệ của ta nhiều như vậy cũng coi được. Mơ thanh của Lôi Hoàng vang lên trong đầu Lôi Cương. Có điều âm thanh của gã vẫn bình thản, chẳng hề có chút lo lắng. "Lôi Hoàng, bổn đại gia sẽ giải thoát cho ngươi." Ha ha, tiếng cười điên cuồng của Hủy Diệt Lôi Linh vang lên, tốc độ cắn nuốt Lôi Hoàng cũng tăng theo. Lôi Cương lạnh lùng nhìn Hủy Diệt Lôi Linh càng lúc càng to và tản ra hơi thở thêm khủng bố. Khi nó nuốt cái đầu của lôi hoàng chỉ còn tới đôi mắt, tốc độ của hủy diệt lôi linh cũng giảm đi. Nhìn thân thể phình như quả bóng của mình, hủy diệt lôi linh cảm thấy không ẩn. Nhưng khi thấy lôi hoàng chỉ còn phần cái đầu từ hai mắt trở lên, nó không cam lòng. Mà ánh mắt của lôi hoàng lại đang như trêu tức nó. Sau khi hủy diệt lôi linh nuốt tới hai mắt của lôi hoàng... Thân thể bành trướng của nó hơi rung rẩy như đã tới cực hạn. Chuẩn bị nổ. Hủy diệt lôi linh nhìn cơ thể của lôi hoàng sắp bị nuốt hết mà không cam lòng. Bất chấp cơ thể đang bành trướng, nó tiếp tục cắn nuốt. Dường như nó đang suy nghĩ rằng chỉ cần nuốt trưởng toàn bộ rồi sau này từ từ hấp thu là được. Hủy diệt lôi linh là một linh trí thể cao cấp nhưng khi nhìn thấy lôi hoàng cũng mất đi toàn bộ lý trí. Chỉ nghĩ tới việc nuốt trưởng gã. Dù sao thì nuốt lôi hoàng rồi hấp thu toàn bộ là cố thể trở thành hỗn độn lôi linh. Khi đó thiên hạ sẽ là của nó. Oanh! Khi hủy diệt lôi linh nuốt tới tránh của lôi hoàng thì thân thể đang phình ra của nó chật nổ tung rồi hóa thành lực lôi hệ thuần khiết. Không! Hủy diệt lôi linh hét lên một tiếng. Đột nhiên, lực lôi hệ đang tản ra bốn phía chật tập hợp lại chỗ lôi hoàng. Chưa được một lúc thân thể của lôi hoàng lại hiện ra. Gã nhìn hủy diệt lôi linh đã trở lại thân thể của tiểu lông mà cười nhạt. Tiểu lôi linh Ngươi nên cảm thấy may mắn Nói xong Lôi hoàng nhấc tay phải đặt lên Người hủy diệt lôi linh Trong nháy mắt Nó liền sát nhập vào cơ thể của lôi hoàng Ha ha Lôi linh mặc dù bình thường Nhưng đối với ta bây giờ Vẫn còn có chút tác dụng Lôi hoàng nhìn lôi cương Rồi cười nhạt nói Lôi cương gật đầu chần chừ một chút Lôi cương hỏi Lôi hoàng Ngươi có thể áp chế hư hỏa được không? Nó cũng chính là ngọn lửa của hệ hư Lôi cương không nhịn được lên tiếng hỏi Hắn triệu tập lôi hoàng ra cũng là vì chuyện này Thời gian đã qua 80 năm Khiến cho lôi cương có chút nôn nóng A, Ngọn lửa hệ hư Lôi hoàng nhìn lôi cương với ánh mắt ngạc nhiên Lôi hệ vốn khắc chế với hệ hư Ngươi gọi ta ra có thể là vì việc này Mặc dù đã hấp thu tiểu lôi linh Nhưng cũng không đủ hóa giải hư hỏa Tất nhiên còn phải xem nó đã đạt tới mức độ gì Lôi hoàng trầm ngâm một lúc Lôi cương nhíu mày rồi gật đầu nói U, V, -W, w, W, M Lúc này Lôi cương đưa lôi hoàng tiến vào trong lôi phủ của Hạo huyền tới không gian cấm đoán. Ở trong khu vực của lôi tán chỉ có tiên thạch tản ra ánh sáng chói mắt. Thần thức của lôi cương tản ra, nhanh chóng tới khu vực của vân lão. Một lúc sau, lôi cương đột nhiên dừng lại trên không trung nhìn bóng hồng bên dưới mà trong lòng như bị giao cứu. Cái cảm giác đau lòng khiến cho hắn gần như không thở nổi. Còn vân lão thì đứng sau lưng tử vận thấy lôi cương xuất hiện. Lão khẽ thở dài một tiếng. Đột nhiên nhìn thấy lôi hoàng. Đầu tiên vân lão kinh ngạc rồi sau đó chuyển thành khiếp sợ. Là nàng sao? Hư hỏa đã gần tới đại thành. Gương mặt màu tím của lôi hoàng có sự kinh ngạc. Lôi! Lôi Hoàng Ngươi có thể giúp nàng hóa giải hư hỏa trong cơ thể hay không? Lôi cương đau khổ lên tiếng Lôi Hoàng lắc đầu nói Bây giờ ta không thể hóa giải Nhưng nếu gọi hư hoàng tới thì có thể Có điều bây giờ ngươi chưa lĩnh ngộ được hệ hư nên không thể gọi y ra được Nét mặt của lôi cương tối sầm Gọi hư hoàng ra Vân Lão nói trong hỗn độn chưa có mấy người lĩnh ngộ được hệ hư Mà thậm chí chẳng biết nó là cái gì Làm sao để lĩnh ngộ Cho dù có thời gian lĩnh ngộ thì khi đó tử vận đã Lôi cương đau lòng nhìn tử vận đang ở bên dưới rồi cất giọng khẳng đặt Lôi hoàng Không còn cách nào khác hay sao Nếu có thể để cho ta hấp thu cao thủ lôi hệ thì có lẽ Có thể hóa giải. Úi chào Người gọi ta ra hơi chậm Lôi hoàng lắc đầu thở dài Hấp thu cao thủ lôi hệ Ánh mắt của lôi cương đột nhiên sáng ngời rồi hít một hơi thật sâu nói Nếu Hấp thu lực hỗn động lôi lông có thành công không Không kém nhiều lắm Lôi hoàng lên tiếng, chịu đựng, tử vận, ta sẽ làm cho nàng sống. Ánh mắt triều mến của lôi cương nhìn cái bóng bên dưới mà lẩm bẩm. Sau đó, hắn cùng với lôi hoàng ra khỏi không gian cấm đoán trở lại lôi tán. Lúc này, lôi cương chỉ có một suy nghĩ trong đầu đó là tới đạo gia tìm kiếm đạo hư. Lôi cương dẫn lôi hoàng nhanh chóng ra khỏi vùng đất lôi tán Còn lôi hoàng thì lơ lửng sau lưng hắn Ánh mắt có chút trầm tư Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 637 đạo vân Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 637 đạo vân Nhóm dịch me trai em Sau khi Lôi Cương đi vào vạn tượng thành, hắn đoán nơi đây cũng có đường tới đạo gia. Để tiết kiệm thời gian, Lôi Cương đành phải làm như vậy. Nếu không dựa vào phi hành, hắn phải mất tới mấy tháng. Nhìn thành vạn tượng, Lôi Cương trầm ngâm một lúc nhưng không đi vào sâu bên trong. Bây giờ, chẳng phải hắn không nhớ chỉ sang mà là do mạng của tử vận chỉ còn trong sớm tối, khoảng chừng 20 năm. Nếu không để cho lôi hoàng tiến hóa, hóa giải hư hỏa trong cơ thể thì... Tử vận! Lần này, lôi cương dự định khiêu chiến trực tiếp với lão tổ đạo hư của đạo gia. Mặc dù không chắc chắn lắm nhưng phân thân hệ hỏa liên tục lĩnh ngộ truyền thừa của viêm Long Còn phân thân hệ thổ đen dung hợp Phân thân hệ một thì tu luyện Còn lôi hoàng ở trong lôi phủ hạ huyền Hấp thu linh khí ở đó Để chiến thắng được đạo hư Lôi cương chuẩn bị dung hợp ba phân thân Còn nếu không thể chiến thắng được ánh mắt lôi cương có chút lo lắng Nếu không được thì đành phải dùng tới một chiêu kia. Tin rằng nếu hắn dùng chiêu đó, không ai có thể ngăn cản. Cho dù hắn phải bị cắn trả nhưng vì tử vận, Lôi Cương bất chấp mọi giá. Sau khi hỏi thăm ở truyền tống trận, rồi dưới ánh mắt khinh thường của mấy tên đệ tử, Lôi Cương ngồi vào truyền tống trận để tới thành đạo hư của đạo gia. Phiếu tây của Vô thượng giới Nơi thành lớn số một ở đây thành đạo hư Đạo hư là lão tổ của đạo gia Được lấy tên của lão tổ đặt cho thành có thể thấy uy vọng của đạo hư cao tới mức độ nào Sau khi lôi cương xuất hiện ở truyền tống trận Hắn không hề chần chừ rời đi ngay lập tức Tới khi bước chân trên con đường lớn trong thành đạo hư Lôi cương cảm nhận được đạo gia không phải ở đây Điều đó khiến cho Lôi Cương phải hỏi thăm một chút Sau khi trầm ngâm một lúc Lôi Cương dự định đi vào trong một cái nhà trọ để hỏi thăm Tuy nhiên, đúng lúc này Hắn vô tình quét thần thức qua một gã thanh niên Lôi Cương hơi nhíu mày Trầm ngâm một lát rồi khuôn mặt nhanh chóng thay đổi Một đại hán khôi ngô xuất hiện Lôi cương nhìn một cửa hàng có tên thần đang ở phía trước rồi nhanh chóng đi vào Cái cửa hàng này có ba tầm Khi lôi cương bước chân vào bên trong thì phát hiện ra tên thanh niên kia và mấy tên tùy tùng đã lên lầu Đúng lúc này, một gã tiểu nhị có tu vi cương quân chạy tới tươi cười nhìn lôi cương rồi hỏi